Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sau một ngày dài đi tường, anh nhìn gương mặt của mình ở trong gương, bắt đầu chải tóc rối bời và ẩm ướt. Chắc do ánh sáng cho nên trông anh có vẻ tái nhợt và ốm yếu. làn da của anh chắc cũng không đến nỗi nào, hiện thời nó rất sạch và gần như trong suốt. Tuy nhiên còn tùy thuộc vào màu da, tắm giặt xong cũng đến quá nửa. Thành ầm của mưa quyển với tiếng gió ảo ào, ào thổi qua mái cứ ảo ạt rộn tới. Sau cuồng phong tiếp tục đến sấm xét nổi lên, vòng đến một chàng những tiếng nổ đùng đoàn vang dội Xương Bình nhìn thấy toàn bộ phần mái lập tranh kỳ dị của ngôi quán đang đổ sập xuống. Trời mỗi lúc một thêm bút giá dường như là tiếng xương rơi vẳng lại, nghe tí tách mơ hồ. Anh chàng quan tâm vẫn đang vùi đầu tìm tòi trong đống tài liệu. Đột nhiên lý trí mách bảo có một cảm giác bất thường. Tiếng sột soạt ngày càng rõ, bằng qua sần vắng lộp cộp trên cầu thang và tiến sát lại phòng của mình. Anh không ngẩn đầu lên bởi lẽ nhờ dư quang từ đôi mắt, anh đã thấy rõ một bóng trắng cao lớn đang dần dần đổ dài trên chấn song hoa của cửa phòng. Một cảm giác lạnh buốt như là lưỡi dao cắt dọc súng lưng khiến cho hai bên sườn bỗng chốc trở nên căng thẳng. Rồi lên một cảm giác tê bút và cứng nhắc anh vẫn không ngừng lên bóng đèn càng lúc càng tín gần càng lúc càng cao lớn cao lớn hơn hẳn kích thước của một người bình thường anh vẫn không ngừng ngừng lên mí mắt cũng bất động không chớp thậm chí cả hơi thở cũng như ngừng lại hai bàn tay siết chặt hơn ấm chả gần xanh nổi căng trên mu bàn tay giật lên khè khẽ anh chỉ biết căng mắt tự lực nhìn trầm chầm, chầm vào bóng đen đó Trong cảm giác của anh đêm đen ẩn chứa một điều gì cực kỳ nguy hiểm cái bóng trắng đó vẫn đứng im liềm Dương Bình từ từ đứng dậy Sau một hồi ngồi cứng đờ bất động Giờ vận động trở lại khiến cho khí huyết sọc thẳng lên đỉnh đầu Đôi mắt của anh hơi nhòa đi cái bóng vẫn đứng im Dương Bình bắt đầu bước chân về phía cánh cửa Một bước hai bước Khoen cửa khẽ kêu lên một tiếng Anh lập tức dừng lại Cứ bóp toàn thân lập tức căng cứng khiến cho anh cảm thấy ngạt thở Một hồi lâu sau đó anh mới khẽ thở ra làn hơi đã bị nén lại nãy giờ Tiếp tục bước về phía cánh cửa Khoen cửa lại kêu thiên một tiếng nữa Toàn thân của anh thoát cái cứng đờ trở lại Là một hồi lâu nữa khoảng thời gian đó đã biến chút hy vọng mong manh còn lại ở trong anh Thành một sự tự tin Và anh tiếp tục nhấc chân tiến về phía trước Đúng vào khoảnh khắc bước chân vừa chạm đất, chợn vang lên một tiếng kim loại vỡ chói tai. Trầm chớp mắt hai cánh cửa ở giữa bật tung sang hai bên, sính chặn vào hai bức tường đen thui ở bên cạnh. Ngọn đèn dầu vụt tắt, bóng đen cao lớn ập xuống đứng đối diện vi Dương Bình. Lúc này mới vọng đến tiếng loảng xoảng của các thanh kim loại vừa vỡ tiếp đất. Trong phòng tối đen, song cũng không cần tới đèn, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tồn tại của bóng đen. Bởi lẽ ông đang đứng sát gần nó, hơn nữa còn phán đoán chính xác chiều cao của nó phải bằng hai người cộng lại. Khi bóng đen còn chưa kịp bước lên bước thứ hai thì Dương Bình cũng chưa kịp có phản ứng gì. Thì một vệt sáng trắng hình chữ nhật sẽ theo đường vòng cung vụt đến, lao thẳng vào bóng đen, kèm theo đó là một tiếng giít nặng nề Trong nháy mắt bóng đen tách thành hai nửa, nửa phía trên bay thẳng về phía bàn chụp lên bức tường cạnh cửa sổ. Nửa dưới lăn đến cái lỗ nhỏ nhìn như là ổ chuột ở mé trong cánh cửa. Diệp Hà đứng hiên ngang ở ngoài cửa như một chiến binh thực thụ, trên tay cầm một sốc bùa xanh đỏ với đủ các loại ký hiệu và chiếc cổ trông cực kỳ linh diệu. Dương Bình thở hồn hình sợ hãi, thấy giáo sư An cũng tức tấp chạy sang. Mọi người chỉ nhìn Dương Bình chầm chập, không ai nói một lời. Không khí im ắng chết chóc phù trùm khắp căn phòng. Một lát sau thì khi đã bình tĩnh trở lại, giáo sư rót cho anh một ly trà bắt đầu lên tiếng. Đời nhóc này, cái lúc chào đời không hề kêu khóc một tiếng. Bà nhà tôi là thầy Pháp trước khi đã ra đi quả quyết rằng, cái số mạng của nó hút vong. Sau này sẽ trải qua nhiều cơn biến động, đừng để cho nó theo nghiệp của bà ấy. Suốt cuộc thì cãi không được mệnh trời, tôi cũng lo lắng, nhưng mà sự đã là như vậy, chẳng biết phải làm sao. Thực ra thì mục đích chuyến đi này của chúng tôi chẳng phải là để thăm thú ngắm nhìn non nước biển trời gì cả. Nghe đâu là trên núi có một dòng suối gọi là Thanh Thủy, uống một ngụm nước có thể xua đuổi tà ma, thanh lọc tâm hồn. Dương Bình hết nhìn giáo sư lại dồn sang ánh mắt ngưỡng mộ lên Diệp Hà. Cháu thấy đây cũng là một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net